Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái Quý vị thính giả đang lắng nghe chuyện ngắn Những bình minh khác Tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh youtube Hẻm Radio Những bình minh khác Chỉ gọi thằng nhỏ chạy xe ôm ngoài đằng đầu hẻm chở ra ngoại thành Tìm mua một mảnh đất rộng để xây nhà giường Thằng nhỏ này lanh chanh, nhiều chuyện, mau mắn, gì cũng biết Dì cũng nói được Chị lặng lặng nghĩ Chắc hàng ngày cậu ta hay chở khách quen về đường này Nên cậu ta nhớ được Trầm cây trạm bông dạng ở khúc quanh nào Đoạn nào sẽ có ngô miếu quan Quảng nào đường dạng sốc Cậu ta đưa chị đi khá xa Dân cư bắt đầu thưa thớt Những bảng bán đất bắt đầu nhiều lên Những cái bảng được kẽ bằng nhiều màu sơn khác nhau Nét chữ khác nhau Cái thì đổ tháo trung trảy Cái thì nắng nót thơ dại như nét chữ học trò ở đây có bán đất nhẹ nhõm như ở đây có bán giấm ở đây có bán heo con ngang qua cái bảng dí xa chính tả bán đất chỉ định cười thì thằng nhỏ sẽ ôm buông giọng ngầm ngùi tôi thấy cặm bảng bán gì cũng được nhưng cái bảng bán đất thì buồn quá buồn hơn hết thảy chị hơi trộm ra đằng trước có mặt thằng nhỏ qua dành đai đen đúa của nó Vì câu nói này ngộ quá Rồi chỉ dây nhìn bên đường Chắc là bị tác động bởi lời thằng nhỏ Bỗng dưng Chị thấy những cái bảng tầm trước nhà người Cũng hơi buồn Trơ trọi nhỏ nhoi Đều hiu trong cỏ Mà cái bán dừa khô Hay bán lá chầm róp Cũng có treo leo Đâu có buồn riêng nào cho hai từ bán đất Chị định cãi Nhưng thằng nhỏ dừng xe lại Thêm mấy lượt dừng Chó trong xóm mấy lượt sủa trang, chỉ mới tìm được mảnh đất ương yến. Đủ rộng để cất một biệt thự, chung quanh là ao cá, dường cây, lối đi dòng dèo những thảm cỏ xanh. Chị thích đến nỗi không quan tâm giá cả, ráo quanh một dòng, thằng nhỏ xe ôm lộn thọm đi đằng sau, nghe chị thao thao dễ giang sơn của mình. Nhà sẽ dây mặt hướng đông, biệt lập với con đường bởi một dòng sông nhỏ. Chị đứng ở một cốc cây dúi sữa già nua, Tưởng tượng đây là phòng làm việc của mình Khi mệt mỏi hay căng thẳng Chị ngước lên Sông xe rợp trong mắt với bèo Với lục bình, với mây trôi bóng nước Dây sang trái là một bờ lao sậy Đang trổ bông trắng xóa Bên phải là giặc hoa sao nhái vàng Bừng lên trên nền cỏ xanh Thằng nhỏ nghe chị với một sự Ngạc nhiên kỳ lạ Nó nói Chị mê mấy cái mắt cười quá Nào là sông, nào là sậy Mấy thứ đó cũng thường thôi mà Chỉ nhìn thằng nhỏ với ánh mắt bao dung, cười Thấy thường vậy đó, nhưng ở thành phố kiếm không ra đâu nhỏ à Ngày nào cũng chen chút, cũng giỏi giả, cũng mệt mỏi vui đầu vô mấy cái máy tính với bốn bức tường Ra đường thì xe cổ khói bụi nghẹt thở Trong cơn cao hứng, chỉ nói luôn một thôi một hồi Về những nhàm chán, những ngột ngạt của cuộc sống Về những giấc mơ ướt đẫm mồ hôi Thấy mình bị trói trong hàng trăm sợi dây rối bời Càng chung chảy, chúng càng siết chặt Khủng khiếp hơn là những chim bao Thấy mình chìm trong làng nước đen ngọm Chị nói về cái cảm giác tụ động khi thức giấc Với bốn bức tượng căm lặng Hé cửa ra là sống âm thanh hỗn độn Của đường phố sô dào Nhưng bình minh, lặp đi, lặp lại Không bao giờ nhìn được mặt trời lên Dội giả áo quần, dội giả tất dậy Dội giả phấn son rồi ào ra đường Ào qua ngày, qua tháng, qua năm Chị muốn có những bình minh khác. Bình minh tươi mới ở ngay trên mảnh đất còn lộn xộn cây tạp có quang này. Mở cánh cửa kính dán sương mờ và nghe mùi đất bừng trong mũi. Nhưng thằng nhỏ xe ôm chẳng có dễ gì là hiểu được cuộc sống mệt mỏi của chị. Nó cười cười. Tác dụng rõ ràng nhất là chị thấy giải tỏa những bước bốn, thấy nhẹ nhõm, hân quang, hay dị mũi bình minh chị hình dung quá trực trở. Thay vì buổi chiều ở cái xóm ngoại ô này quá yên tĩnh êm đềm, đến nỗi chỉ nghe được tim thằng nhỏ chạy xe ôm đập thình thịt khi chị trao tiền cọc cho phía chủ. Dọc đường về, thằng nhỏ trầm lặng hẳn đi. Qua một khúc quanh, nó chỉ vào cái biệt thự nằm ẩn hiện trong giường. Nó nói, chỗ này hồi trước là nhà em đó. Giọng nó yếu xìu. Chị cầm câu nói như một đầu dây theo thằng nhỏ. Hẹn gì nó trành trẻ con đường này Cái xóm này hèn gì nó biết trành ngôi miếu kia Có tổ ông dò dẻ lớn Biết trộm cây kia bị gió xô ngã bao lần Biết nơi nào có mảnh đất Như chị ước ao Trên đường theo dấu cuộc mảnh đời Chị ngang qua vài câu ngậm ngùi khi nãy Thấy cẩm bản bán đất sao mà bù Và chạm vào nhịp tim bất thường của nó Lúc chủ đất trung rẩy đếm tiền Thằng nhỏ Thấy mình trở về 5 năm trước, doán dáng cầm món tiền chưa từng có trong đời, mua sắm thỏa thuê, không còn đất trồng cải, trồng dưa, nuôi cá. Cả nhà sống bằng tiền trước từng thước đất. Tiền cũng hết lúc đau ốm thắt ngặt phải bán nhà, đi thuê lại một căn trọ để sống. Người trong nhà chia nhau đi tứ tán, con gái đi ở mướn, con trai chạy xe ôm, mẹ làm công nhân vệ sinh, cha đẩy xe trái cây đi bán. Thằng nhỏ nói bằng cái giọng run rung, rung Bữa nào mệt quá Vậy nhà tôi chỉ ước được nhìn thấy nhỏ em tôi cười Nhưng ở bên nhà chủ Hai tháng họ mới cho về một lần Có lúc nhớ nó tôi hay dòng qua đường đó Nhưng chắc nó ở nhà sao Xe đã qua đoạn dằn số khá xa rồi Mà sao chỉ nghe ruột cuộn lên Đau thắt Bình minh của thằng nhỏ này Sao mà giãn dị tới không ngờ Tỉnh giấc trong căn nhà chật chội Thấp lè tè Được nhìn thấy em gái soi gương Buộc tóc dội đi nhường chỗ cho mẹ chải đầu Cài tay áo bảo hộ lao động Trong khi cha xì sụp bơm lại chiếc xe đẩy cà tàn Một bình minh chật chội Không cần mặt trời lên xiên nắng qua sương mai Không cần sông trôi bèo trôi Nhưng đó chỉ là bình minh mơ ước Thằng nhỏ nói Bữa nào tôi thức dậy Cũng thấy có mình ơn à. Chị thì thức dậy với gia đình mình Nhưng trong mắt nhau Người đã lạc mất rồi, nên chiều nay chỉ mới đi tìm bình minh có qua có cỏ, tình cờ gặp một bình minh khác buồn hiu.